các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1996, vì vậy thì phải đi lần lượt. Là một loại bản năng mãnh liệt phát hiện ra nguy hiểm, Hạo Thiên Huyền chấn hít sâu lên tiếng. Đã tới lúc này rồi, cảm giác hỗn loạn là chuyện thường tình, Hạo Thiên Huyền chấn vút râu, "Để chúng ta nhanh lên một chút vẫn hơn. Đại quân của thị huyết điện có thể truy sát tới bất cứ lúc nào. An toàn là trên hết, phái người thăm dò Hạo Thiên Huyền chấn lập tức lên tiếng. Vậy để ta đi. Hạo Thiên Huyền Hải nói rồi bước vào hư không. Có điều ông ta vừa bay được chưa lâu thì đã thấy một bàn tay màu vàng kim lôi lại. Thấy vậy, mọi người liền cao mày. Tất cả mọi người ở vị trí của đợi lệnh, sau giọng nói vang vọng khắp đất trời. Diệp Thành hiện thân trước mặt mọi người. Tất cả lúc này mới hiểu ra người kéo Hạo Thiên Huyền Hải quay lại là ai. Trần Dạ. Thấy Diệp Thành. Hạo Thiên Huyền Chấn thở phài, thấy Diệp Thành vẫn còn sống, ông ta còn hy vọng gì hơn nữa. Không thể tiến về phía trước được, Diệp Thành không có thời gian nói quá nhiều với Hạo Thiên Huyền Chấn, hắn lật tay lấy ra một tấm địa đồ khổng lồ đặt trước mặt mọi người, để Sơn Mạch Hoàng Tuyền lúc này đã là thiên la địa võng. Nghe vậy, ai nấy đều tái mặt. Nơi này cũng chỉ có Hạo Thiên Huyền Chấn không kinh ngạc như trong tưởng tượng vì trước đó ông ta đã có cảm giác rồi. Trần Dạ, đệ từng tới Sơn Mạch Hoàng Tuyền. Y Hạo Thiên Thiên Nguyệt hỏi thăm dò. Chưa từng, kể dịp thành trả lời bình tĩnh. Kể lúc ta tới đây thì đại quân của phân điện thứ 9 đang nhanh chóng tiến về đây từ tứ phương. Bọn chúng dùng truyền tống trận. Tính thời gian thì lúc này nhất định đã bố trí song bẫy ở Sơn Mạch Hoàng Tuyền rồi. Đi ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ mà vẫn không thể thoát được. Một nhóm lão bối thở dài. Kể nếu ta đoán không nhầm thì phía sau chúng ta, quân truy sát không lâu nữa sẽ tới. Trước và sau đều có địch. Chúng ta đã không còn sức phản kháng. Không. Chúng ta vẫn chưa thua, cả dịp thành lập tức lên tiếng bác bỏ, hắn chỉ và các vị trí trên địa đồ. kẻ nơi này, cổ thành hoàng tuyền, cách chúng ta 300 dặm, mặc dù cổ thành không quá rộng lớn nhưng cũng có truyền tống trận. Từ cổ thành hoàng tuyền truyền tống tới cổ thành chân Long, rồi lại từ cổ thành chân Long truyền tống tới cổ thành nam dương. Từ nam dương xuyên qua hành thiên sơn mạch, cứ thế đi vòng qua thế giới người phàm. Quan trọng nhất là chúng ta có thể thoát ra được vòng truy. Sát của thị huyết điện Chúng ta có bao nhiêu người như vậy? Truyền tống trận của cổ thành Hoàng Tuyền có thể chứa được hết không, kỳ hạo thiên huyền hải cao mày. Vậy thì phải đi lần lượt. Nói thì là vậy nhưng thị huyết điện đã biết hành tung của chúng ta rồi thì sao có thể để cho chúng ta có cơ hội thoát thân. Cổ thành Hoàng Tuyền, cổ thành chân Long và cổ thành Nam Dương có lẽ đều có trọng binh của thị huyết điện canh giữ, một khi khai chiến chúng ta sẽ bị vây bắt. Có người canh giữ là thật nhưng trọng binh thì không đến mức cho dịp thành vội nói. Bọn chúng nhận định chúng ta sẽ đi qua Sơn Mạch Hoàng Tuyền, vì tiêu diệt hạo thiên thế gia nên chúng nhất định sẽ giúp toàn lực tập trung bày bố thiên la địa võng ở Sơn Mạch Hoàng Tuyền. Đây chính là ưu thế trốn thoát của chúng ta, huống hồ đạo thân nhất khí hóa tam thanh của ta đã có được cổ thành Hoàng Tuyền, tiên hỏa đạo thân đã có được cổ thành chân Long, thiên lôi đạo thân đang nhanh chóng tiến về cổ thành. Nam Dương, cái chúng ta cần là thời gian. Vậy thì lập tức di chuyển thôi, hạo thiên huyền chấn tác phong nhanh nhẹn, ông ta là người đầu tiên bước vào hư không.